Lúc này hắn đánh lên lạc ấm của mình Rèn luyện đầu lâu Luyện thành pháp bảo của mình Hiện tại Lama Đại Thần liền mơ tưởng tìm được ta Ừ Đồng Uyên rơi vào trong lôi trì kia của ta Mang tịch diệt đại đảo Tốt nhất vẫn là tìm về Giang Nam sưu tầm lôi trì Qua một lúc lâu Cuối cùng tìm được Đồng Uyên Hắn cẩn thận từng ly từng tí thu hồi động Uyên. Như cũ để trong tử phủ của mình. 118 đế tôn. Tiếu Đông Phong. Chương 2074. Nguyên Tháp Nguyên Đỉnh. 2. Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện OD.XYZ trừ động Uyên ra. Còn có một quả tiên trứng cũng rơi vào lôi trì. Giang Nam sưu tầm mọi nơi. Nhưng Thủy Trung không có tìm được. Bất quá khiến hắn rất ngạc nhiên chính là. Trong lôi trì lại còn có sinh vật. Một đầu ấu sao dài không bằng một thước nho nhỏ ở trong lôi trì bơi qua bơi lại. Quay chung quanh Giang Nam du tẩu. Chẳng lẽ vật nhỏ này chính là tiên chứng ập trứng ra sinh linh. Giang Nam kinh ngạc mở ra bàn tay để trong lôi trì đầu ấu sao nho nhỏ kia trần chờ một chút bơi tới lòng bàn tay của hắn nghiêng đầu dùng hai tiểu giác nhẹ nhàng cọ đầu ngón tay của hắn cơm cơm vật nhỏ này ngửa đầu ngọt ngào kêu lên sang nam nháy mắt mấy cái sương tầm xuống phát hiện mình nghèo đến đinh đương vang Không có linh đan diệu dược gì có thể cho vật nhỏ ăn. Chỉ phải lắc đầu. Cơm cơm. Vật nhỏ kia nghi ngờ nói. Dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hắn. Giang Nam xấu hổ. Sưu tâm tử phủ của mình. Chỉ phát hiện la ma đầu lâu. Không thể làm gì khác hơn là đem đầu cốt này lấy ra. Tiểu ấu dao lập tức nhào tới. Ôm đầu lâu gặm Nhưng ngay sau đó vật nhỏ này chịu thiệt Bị cấn đến nhũ răng rớt mấy viên Tiểu ấu sao giận dữ Há mồm phun ra một đảo tiên lôi Hung hăng đánh vào trên la ma đầu lâu Đem viên đầu lâu này đánh cho bay ra hơn 10 dặm Giang Nam không khỏi lấy làm kinh hãi Lama đầu lâu là trầm trọng bực nào. Đầu lâu tam đại thủ lĩnh trong hốn đồn cổ thần. Đổi lại một hoàng đảo cực cảnh cường giả cũng chưa hẳn có thể lấy lên được. Vật nhỏ này lại có thể đánh bay đầu cốt. Không thể kinh thường. Ngươi thích ăn như vậy, sau này ngươi liền gọi mễ mễ đi. Tiểu tử, ngươi cũng đến trong tử phủ của ta đi. Giang Nam đem tiểu ấu sao đưa vào trong tử phủ của mình. Vật nhỏ thấy gốc tiên đằng cắm rễ ở trong tiên lôi kia. Lập tức hoan hô một tiếng nhào tới. Vòng trên phiến lá hồ lô. Phun ra nuốt vào lôi quang. Giang Nam thu hồi đầu lâu la ma. Bỏ vào tử phủ. Lưu luyến nhìn nguyên đỉnh. Nguyên tháp như cũ đang không ngừng tạo thành cùng tan biến một cái Cất bước hướng tiên giới đi tới Thầm nghĩ Tam giới Thiên tán hoa cách đột nhiên chấn động rất nhỏ Thần đảo trong thiên đạo chí bảo này hoàn toàn bị tiên đảo nặn ra Giờ khắc này Trong tam giới vô số tiên nhân đều rõ ràng cảm ứng được Tam giới tiên đạo đại viên mãn, đạt đến cực hạn. Hôm nay tam giới đã hoàn toàn trở thành tiên giới, không còn có dấu vết thần đạo. Thần đạo tao thiên tán hoa cách tiêu mất, hẳn là phu quân đã bình an tiến vào cổ tiên giới. Thi hiên vi thở phào nhẹ nhóm, thầm nghĩ trong lòng. Hồng đạo nhân quân đạo nhân cũng cảm ứng được thiên tán hoa cách biến hóa. Riêng phần mình yên lòng. phù thần rốt cuộc tiến vào cổ tiên giới. Xem ra hắn ở trong tiên giới hàng rào. Đúng là tao ngộ hung hiểm rất lớn. Nếu không sẽ không chỉ hoãn thời gian dài như vậy. Ma giới. Không ít người cũng thở phào một cái. Giang Nam. Cường giả chấn áp tam giới một cái thời đại. Giờ phút này rốt cuộc rời đi. Vô luận là địch hay bạn. Đều có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Địch nhân như chút được gánh nặng cũng thôi. Có người sở dĩ như chút được gánh nặng. Là bởi vì Giang Nam đi chính là con đường thần đảo. Thần cuối cùng. Có hắn ở đây. Mọi người tu luyện tiên đạo, ma đạo cảm giác được một loại áp lực. Áp lực vô cùng khổng lồ. Giang Nam rời đi, tiên đạo viên mãn, áp lực ma đạo biến mất, cũng có thể nhận được phát triển thật lớn. Cơ hội ở cùng một thời gian. Trong tiên giới đại thiên thời không, thiên đạo phát sinh thay đổi kịch liệt. Vốn những đại thiên thời không trong thiên đảo này cũng đã hướng thiên đảo phát triển. Lúc này bởi vì tam giới thiên đảo viên mãn. Những thiên đảo trong thời không này cũng tùy theo cảm ứng thay đổi. Cơ hồ hết thầy biến thành thiên đảo thiên đảo. Trong đại thiên thời không, không biết bao nhiêu sinh linh cùng thần linh cũng cảm ứng được. Thần đảo từ trong thiên đảo biến mất. Từng cách từng cách thất kinh. Ở trong thời gian dài đến hơn 130 vạn năm. Thiên đảo kịch biến. Để cho tiên giới đại thiên thời không đắc không có người thông qua thần đảo tu thành tiên nhân. Cho dù là tài hoa hơn người như thế nào. Cũng không thể làm được nhảy ra ngoài thiên đảo thành tiên. Mà bây giờ. Một cây dơm giả cuối cùng đè chết lạc đà. Thiên đạo trong đại thiên thời không hoàn toàn từ bỏ thần đạo. Tu luyện thần đạo càng thêm gian nan. Cơ hồ là nửa bước khó đi. Tiên giới đại thiên thời không so sánh với tam giới còn muốn rộng lớn. Còn muốn khổng lồ. Sống vô số sinh linh. Nhưng mà quân đạo nhân hồng đạo nhân mở tiên đạo cũng không chuyện lưu tới đây. Ở chỗ này. Thần đạo vẫn là chủ lưu. Thần đạo không cách nào tu luyện bị thiên đạo vứt bỏ, khiến cho tao loạn có thể nghĩ. Mà vào lúc này, trong tiên giới tám đại châu, hậu thổ, huyền thanh, tử vi, tử tiêu, câu trần, trường sinh, ngọc hoàng, thanh hoa bát tiên vương thần thức đung đưa hư không... Qua lại trao đổi. Lần này, vô luận như thế nào cũng không thể cho hắn chạy trốn. Tiên đạo thay thế thần đạo. Đã không thể tránh được. Thế lực bắt tiên vương ta tất nhiên sẽ bị tước nhược. Lực ảnh hưởng cũng không bằng trước. Chúng ta đột phá tiên quân khả năng kéo dài thật lâu. Đây hết thảy cũng là bởi vì huyền thiên giáo chủ dựng lên. Diệt đảo thống của ta, gãy con đường tiên quân của ta, quả quyết không thể bỏ qua cho hắn. truyền lệnh xuống triệu tập chư tiên, sưu tầm tung tích huyền thiên giáo chủ. 119 đế tôn, tiếu đông phòng, chương 2075, xếp lên tiên giới. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz bất chi bất sát Giang Nam đã bị vây ở hàng rào tiên giới dài đến 5 năm. 5 năm thời gian này, bác tiên vương đã từng chủ động sưu tầm tiên giới, cố gắng tìm được tung tích của hắn. Theo thời gian chuyển rời, bát tiên vương cũng dần dần có chút không nhìn được truyền lệnh tiên Phật dưới chương tiếp tục sưu tầm. Dù sao, 8 tiên vương cùng nhau tự mình xuất động sưu tầm một tiểu bối, truyền đi không khỏi có tổn hại thể diện. Hơn nữa lãnh địa của Bát Tiên Vương chỉ có 8 châu tiên giới, còn có những châu khác cũng có tiên vương chấn thủ. Đi lãnh địa người khác sưu tầm, khó tránh khỏi có chút xung đột. Hơn nữa, 5 năm thời gian, Giang Nam cũng không có đi tới tiên giới. Trong bát tiên vương có người cho là Giang Nam đã chết ở hàng rào tiên giới. Dần dần lười biếng Một ngày kia, thiên đảo kịch biến. Bát tiên vương rốt cuộc biết. Giang Nam không có chết ở trong tiên giới hàng rào. Ngược lại sống đi ra ngoài. Hơn nữa đã đến cổ tiên giới. Thiên châu lạ nhật tốc. Một vòng mặt trời chiếu giỏi thiên châu bay tới. trầm rãi rơi vào trong lạc nhật cốc. Đột nhiên, luôn mặt trời này hơi chấn động. Thế nhưng không có rơi xuống. Ngược lại hướng thiên bay lên. Ẩm, thiên châu kịch liệt chấn động. Lạc nhật cốc hé ra. Hơi thở cuồng bạo sông thẳng lên trời. Trùng kích vòng mặt trời tiên giới kia rung động không nghỉ. Trong mặt trời, có tiên nhân tử trong cung điện bay ra. Nhìn lại xuống phía dưới. Trong lòng giật mình, chỉ thấy trong lạc nhật ốc hé ra một vết nước cử đại. Đây là vị thiên châu tiên nhân kia đang muốn xem xét. Đột nhiên chỉ thấy trong vết nước một thiếu niên thư sinh từ từ đi ra Cất bước đi ra ngoài Để cho trong lòng hắn không khỏi chấn động Hắn nhìn thấy Giang Nam từ phía dưới lạc nhật cốc đi tới Còn tưởng rằng Giang Nam là ẩn thân ở phía dưới lạc nhật cốc bế quan Vì vậy có chút kinh nghi bất định Hắn cũng là tiên nhân Đã ở trong lạc nhật tốc sống 8.000 vạn năm. Chưa từng có nghĩ đến trong lãnh địa của mình lại còn có một người khác. Giang Nam đi ra cách thẻ. ngẩng đầu nhìn vị thiên châu tiên nhân này một cái. Lơ đỉnh Lập tức chán phóng thần trí của mình. Tinh tế cảm ứng thiên địa thời không của cổ tiên giới. Không khỏi sách sách sưng kỳ tiên cảnh, không hổ là tiên cảnh. Hắn hít vào một hơi thật dài, chỉ cảm thấy trong thiên địa dư thừa tiên khí đập vào mặt, chảy vào trong phế phủ, làm người ta tâm thần sảng khoái. Ở trong tam giới, cơ hồ không cách nào tìm được tiên khí, hoặc là chỉ có thể trộm lấy tiên giới linh khí. Hoặc là chỉ có thể tìm kiếm trong các loại mảnh nhỏ tiên khí tương tự tạo hóa tiên đỉnh. Mà ở cổ tiên giới, tiên khí quả thực chính là linh khí trụ cột. Khô hấp trong lúc đó liền tràn vào trong cơ thể của mình. Thiên châu tiên nhân kia thịt đau vô cùng. Mới vừa rồi Giang Nam một hơi liền thôn phải hơn phân nửa tiên khí mà hắn tân tân khổ khổ tích góp từng tí một xuống. Giấu ở trong lạ nhiệt cốc. Giang Nam tự nhiên không biết mới vừa rồi một hơi kia suýt nữa đem người khác tích góp từng tí một xuống tiên khí hút sạch. Hắn còn đang tinh tế cảm ứng cổ tiên giới bất đồng. Rất nhanh. Hắn liền lưu ý đến cổ tiên giới thời không nếu so với tam giới vững chắc vô số lần. Ở trong tam giới có thực lực thay trời đổi đất, đến cổ tiên giới có thể nhấc lên một tòa núi lớn cũng đã coi như là rất giỏi. Hắn tự tay lăng không ấm xuống, chỉ thấy hư không phía trước hắn khẽ đau ngay sau đó bắn lên. Dãy núi lạc nhật cốc ầm ầm chấn động. Dung chuyển không dứt Cơ hồ bị hắn nhẹ nhàng nhấn một cái này Đem giấy núi ép đến sụt Thiên châu tiên nhân kia con ngươi đều nhanh muốn trợn mắt nhìn đi ra ngoài Cơ hồ thất thanh kinh hô, Giấy núi lạc nhật cốc chính là tiên gia thánh địa Thiên châu tiên nhật chính là rơi xuống đây Đem giấy núi luyện cực kỳ chắc chắn Cho dù là tiên nhân cũng không cách nào dung chuyển. Không có nghĩ đến thiếu niên thư sinh này mới vừa rồi nhẹ nhàng nhấn một cái kia. Liền suýt nữa đem dãy núi nhấn sụp đổ. Càng làm cho hắn giật mình chính là. Mới vừa rồi Giang Nam phất tay. Ngay cả thư không cũng bị tách ra khối lớn. Cổ chiến lược này. Để cho hắn chỉ cảm thấy sợ hãi. Nhưng Giang Nam không hài lòng chút nào. lắc đầu nói. Không hổ là đế cùng tôn dùng tiên thiên pháp bảo chế tạo vũ trụ cao nhất. Nơi này đúng là muốn hơn xa hạ giới. Có thể thừa nhận được tồn tại vĩ ngản như tiên nhân. Ta ở tiên giới hàng rào bị vây năm năm. Tính toán thời gian bọn người thiếu hư cùng lạc sư hẳn là sớm đã đến. Ồ! Giang Nam đánh giá bốn phía, đột nhiên mắt sáng rực lên. Chỉ thấy trong sơn cốc này, trồng không ít tiên chân diệu dược. Cũng có tiên gia dược liệu mấy trăm vạn năm cho tới ngàn vạn năm dược linh trở lên. Mùi thuốc sông vào mũi, tràn đầy tiên khí. Mỗi một gốc đại dược đều có tiên đảo ở trong đó lưu động. Trong đó thậm chí có dược liệu tích chứa một đảo tiên đảo đầy đủ. Bất quá dược liệu tích chứa tiên đảo đầy đủ dù sao cũng không nhiều lắm, đều là thánh dược có mấy ngàn vạn năm dược linh. Cổ tiên giới quả nhiên khắp nơi là bảo, ngay cả trong sơn cốc này cũng có được nhiều thánh dược vô chủ như vậy. Giang Đại Giáo Chủ Tâm Hoa Nộ Phóng Lúc này đem tiểu ấu sao tên mễ mễ kia từ trong tử phủ thả ra. Đầu tiểu ấu sao này đã sớm đói bụng đến bụng kêu vang. Buồn bã ẻo xiêu trôi ở giữa không trung. Đột nhiên nghe thấy được mùi thơm. Vật nhỏ này lập tức tinh thần tràn đầy trăm ngàn lần. Cơm cơm. Tiểu ấu sao nhanh như tia chớp hướng dược viên bay qua. Vòng trên một bụi tiên dược. Đỉnh đầu vung lên. Cắn lấy tiên dược màu đỏ rực Hạnh phúc nhắm mắt lại. Tiểu ấu dao này nhìn như nhỏ đến thương cảm. Nhưng mà bụng không nhỏ chút nào. Rất nhanh đem một bụi tiên dược ăn sạch. Lập tức đánh về phía gốc cây tiếp theo. Tốc độ cực nhanh. Làm người ta chắc lưới hít hà. Cũng không lâu lắm. Tiểu ấu dao liền đem khối dược viên này gặm non nửa. Hơn nữa vật nhỏ này rất kén chọn. Chỉ chọn những dược vương có mấy ngàn vạn năm dược linh tới ăn. Đối với những tiên dược khác chẳng qua là người một cái. Liền không thèm nhìn tới. Vị thiên châu tiên nhân kia thấy vậy thì thương yêu không dứt, Rốt cuộc cũng nhìn không được nữa. Lập tức sông tiến lên đây Hướng Giang Nam thi cách lễ nói Giang Nam hoàn lễ Đảo hữu Vị thiên châu tiên nhân kia vội vàng kêu khổ nói Bất quá vật nhỏ này ăn đi xuống nữa Chỉ sợ mảnh dược điền này của ta liền muốn phá hủy 120 đế tôn Tiếu Đông Phong Trương 2076 Quan sát tiên vương 1. Các bạn đang nghe chuyện tài chuyện .xyz sang nam ngạc nhiên. Thất thanh nói Ta còn tưởng rằng là trời cao thẳng, vật vô chủ. Cả thiên châu tất cả dược điện cũng có chủ, nơi nào còn có thiên tài địa bảo vô chủ. Vị thiên châu tiên nhân kia lắc đầu nói Đảo hữu, người bế quan quá lâu sao? Giang Nam vội vàng thu hồi tiểu ấu sao. Chỉ thấy bốn móng vuốt của vật nhỏ này còn vững vàng ôm lấy một cái quả tiên so sánh với nó còn muốn lớn hơn mấy phần không chịu buông tay. Vị thiên châu tiên nhân kia khóe mắt trực nhảy. Thầm nói. Giang Nam thẹn thùng liên tục nói xin lỗi. Vị thiên châu tiên nhân kia biết hắn thần thông quảng đại. Mình không phải là đối thủ Cũng không dám quá đáng Cười nói Tiểu ấu sao gặm trái cây trong ngực Liếc liếc vị tiên nhân này Lại nhìn Giang Nam một chút Có chút nghi ngờ Thấp giọng hỏi thăm Giang Nam nói Giang Nam lắc đầu Hắn không phải là cơm Đạo hữu ta không thuận tiện ở lâu cáo từ Vị thiên châu tiên nhân kia đưa mắt nhìn hắn đi xa, vừa đau lòng dược viên của mình, thuốc của ta. Đúng rồi, mới vừa rồi đầu tiểu giao long kia hình như là loại đồ vật này. Hắn nhớ tới bộ dáng tiểu giao long. Sắc mặt biến hóa. Đang thất thần. Đột nhiên một cổ hơi thở gì thường cường đại phủ xuống. Vội ngẩn đầu nhìn lại. Chỉ thấy từng đảo tiên quang bay theo mà đến. Đồng loạt rơi xuống. Rõ ràng là hơn 10 chân tiên. Một chân tiên cầm đầu liếc lạc nhật tốc hé ra cái khe lớn kia một cái. Sắc mặt biến hóa. Đột nhiên rơ lên một mặt kim bảng trong tay. Trên kim bảng. Bức họa của Giang Nam rất sống động. Quát lên. Chiêm châu. Lôi châu, tổ châu chân tiên. Vị thiên châu tiên nhân kia thấy hơn mười chân tiên này. Trong lòng thấp thỏm bất an. Thanh âm lạnh lùng nói. Thiên châu cũng không phải là địa bàn của bát tiên vương. Mà là lãnh địa của quan giác tiên vương. Khí thế rào rạc như vậy. Làm như thiên châu ta không người nào sao. Hơn mười chân tiên kia chính là xuất từ chiêm châu. Lôi châu cùng tổ châu trong trung ương tám châu. Trong cổ tiên giới không chỉ có bát tiên vương. Còn có những tiên vương khác. Thiên châu chính là ở vào danh nghĩa của quan giác tiên vương. Mặc dù thế lực quan giác tiên vương không cường đại bằng bát tiên vương. Nhưng thế lực dưới chứng cũng không nhỏ. Chẳng qua là so sánh với bát tiên vương phải kém sắc rất nhiều. Chân tiên cầm đầu kia tiến lên trước một bước. Chắp hai tay sau lưng. Trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Hơi thở như uyên. Lạnh nhạt nói. Đông phương phổ vũ. Dưới chứng câu trần tiên vương được xưng một trong tồn tại tiếp cận tiên vương nhất. Đông phương phổ vũ. Vì thiên châu tiên nhân kia cảm nhận được tiên uy kinh khủng. Sắc mặt kịch biến. Liền lộ vẻ vô cùng cẩn thận. Không dám nhắc lại thiên châu là lãnh địa của quan giác tiên vương. Trần chờ nói. Người trên bức họa từ nơi này rời đi. Nếu các ngươi đi mau một chút còn có thể cùng hắn chạm mặt. Đông phương phụ vũ cực kỳ cổ lão. Chính là sau câu trần tiên vương bát tiên vương Nhóm người thứ hai phi tiên Mặc dù hắn không có khai sáng thần đạo Nhưng mà cùng bát tiên vương là cường giả một thời đại Hắn cùng với bát tiên vương giống nhau Đồng dạng là tiên thiên sinh linh khai thiên tích địa liền ra đời Mặc dù bọn họ không có đột phá đến tiên vương cảnh giới Nhưng mà chỉ kém nửa bước liền bước vào đến cảnh giới kia. Tu vi của bọn họ, thậm chí so sánh với chút tiên vương trong cổ tiên giới còn muốn thâm hậu. Nhân vật như vậy, thỏ nguyên vô cùng cổ lão, đã có hơn 8 ước năm tu luyện. Đông Phương Phủ Vũ chính là một người trong đó. Lịch sử của hắn cùng vũ trụ là một nhịp thở, có thể nghĩ nội tình của hắn sâu đậm ra sao? Đông phương phổ vũ có thể nói là đệ nhất cường giả dưới chứng câu trần tiên vương. Cường giả bực này đi tới thiên châu. Cho dù là quan giác tiên vương cũng cần khách khí. Ngang hàng tương xứng. Chỉ là do hắn nội tình quá sâu quá dày. Muốn đột phá đến tiên vương cảnh giới cũng khó khăn trăm ngàn lần Lúc này Đông Phương phổ vũ hỏi thăm hướng đi của Giang Nam Vị thiên châu tiên nhân kia không dám không đáp Đem hướng đi của Giang Nam đầu đuôi nói ra Huyền thiên giáo chủ quả nhiên đắc thượng giới Đông Phương phổ vũ nhẹ nhàng gật đầu truyền lệnh nói Vị tán huy chân tiên kia lúc này xoay người rời đi Đông phương phổ vũ lập tức xuất lính những chân tiên khác đuổi theo phương hướng sang Nam rời đi Mọi nơi sưu tầm Vị thiên châu tiên nhân kia đưa mắt nhìn bọn họ đi xa Đợi đến lúc bọn họ biến mất không thấy gì nữa Lúc này mới như chút được gánh nặng Hừ lạnh một tiếng Hắn lộ ra vẻ suy tư. Tự nhủ. di chủng như vậy. Cường đại vô cùng. Là tồn tại có hy vọng thành tựu tiên quân. Làm sao sẽ bị người thu phục. Biến thành một tiên sùng. Trong tiên giới ta sinh linh có long tổ huyết thống vô cùng cường đại. Nếu biết huyết mạch của bọn hắn bị thu phục làm tiên sùng chỉ sợ sẽ khiến cho một cuộc sống to gió lớn. hắn nhưng không ngờ rằng giang nam căn bản không phải thu phục tiểu ấu giao. đầu tiểu ấu giao này là hậu thổ tiên vương đưa một quả tiên trứng vào hạ giới trưởng sinh ra. hậu thổ tiên vương cũng là trong lúc vô tình nhận được tiên trứng này. Nàng cũng không có nhìn ra trong tiên chứng dựng dục sinh linh chính là có huyết mạch hỗn đồn long tổ, cho rằng chỉ là một tiên long tầm thường, cho nên mới hào phóng ban cho Giang Nam. 121 đế tôn. Tiểu Đông Phong. Chương 2077. Quan sát tiên vương. Hai Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz nếu nàng biết tiên chứng kia dĩ nhiên là hốn đồn long tổ huyết mạch tôn quý nhất trong long tộc Nàng quả quyết sẽ không đem tiên chứng này đưa ra ngoài. Huyết mạch hốn đồn long tổ quá cường đại. Là thủy tổ tất cả long tộc Tính trường thành cực cao. Siêu việt những huyết thống sinh linh khác. Mặc dù cường đại như hậu thổ tiên vương Cũng cần một cái giúp đỡ cường đại như vậy Mà vào lúc này Giang Nam Sơn vắng lượng thứng Mang theo tiểu ấu giao du lịch chung quanh Quan sát cảnh trí cổ tiên giới Cổ tiên giới đúng là diện tích vô tận Chỉ một tòa thiên châu Cũng to đến không cách nào tưởng tượng Khắp nơi đều có thần kim thần liệu. Hắn kết hợp kiến thức của mình. Cộng thêm trí nhớ của tiên cung thái tử cùng thanh huyền chân tiên. Dần dần đối với cổ tiên giới có hiểu rõ càng sâu. Thiên châu ở vào phía đông cổ tiên giới. Cùng với đại châu khác bị gọi là đông vân thập tứ châu. Hình dạng như thương vân phân bộ. Mà Nam Bộ còn có Nam Thiên Cửu Châu. Hình dạng như Đại Kỳ Phân Bộ. Tây Bộ có Tây Hoàn Thập Nhị Châu. Hình dạng như Hoàn Mang Phân Bộ. Bắc Phương có Tiên Hải 19 Châu. Phân Bộ ở trong Tiên Hải. Mỗi một Châu đều có một Tiên Vương chấn xứ. Trung ương là Trung ương Tám Châu là địa bàn của Bát Tiên Vương. Trừ 62 tiên châu này, còn dư lại nhiều chỗ thuộc về giải đất tương đối cằn cỗi. Nơi đó so sánh với 62 tiên châu còn muốn sống lớn, minh mông vô tận. Sinh linh huyết thống thấp kém sống ở nơi đó. Các chủng tộc hốn tạp ở lại. Phần lớn là hốn huyết. Tiên nhân không thích ở nơi đó định cư Có chút sống khu dân nghèo hạ giới. Rất là kỳ thị. Sinh linh sống ở giải đất cằn cỗi bị gọi chung là người Tạp Đà Châu. Danh như ý nghĩa, người Tạp Đà Châu ý tứ chính là hỗn huyết thấp kém, người còn gánh vác công việc. Cổ tiên giới tiên nhân ở trong Tạp Đà Châu minh mông bày từng ngọn tiên trận. Cướp đoạt tiên khí gầy còm trong Tạp Đà Châu. Còn sai khiến nhân chủng đê tiện của Tạp Đà Châu đào mỏ. Đào lấy tiên thạch. Cung nuôi mình. Để cho Tạp Đà Châu càng thêm cằn cối. Tổng thể mà nói. Trung ương tám châu thực lực mạnh nhất. Các đại bộ châu khác thứ hai. Nhưng mà không thể khinh thường. Duy chỉ có Tạp Đà Châu thực lực yếu nhất. Trong Đại Châu cổ tiên giới. Tu sĩ cũng có không ít, phần lớn là thần tu, tu luyện thần đạo mà chứ tiên. Bất quá, hôm nay thần đạo khó khăn ở trong tiên giới tu luyện thần đạo cũng không cách nào đạt được đại thành tựu. Không thể nào nhảy ra ngoài thiên đạo thành tiên. Giang Nam thấy những thần đạo tu sĩ kia từng cách từng cách thấp thỏm lo âu. Vô tâm tu luyện. Tinh thần rất là suy sụt chán trường. Hồng đảo nhân quân đảo nhân khai sáng tiên đảo. Cũng không truyền lưu đến cổ tiên giới. Vì vậy con đường thần đảo mặc dù gãy. Nhưng tu sĩ cổ tiên giới vẫn còn lựa chọn con đường thần đảo này tới đi. Bởi vì trừ thần đảo bọn họ không có lựa chọn nào khác chiết nhi quân nhi tương lai nhất định phải tiến vào cổ tiên giới truyền đạo đem phương pháp trường sinh thông dụng ra bất quá bọn hắn tiến vào cổ tiên giới chỉ sợ sẽ gặp phải bát tiên vương ngăn giết chỉ có ta ở cổ tiên giới trước đứng vững gót chân bọn họ mới có thể an tâm thượng giới truyền đạo giang nam du lịch mọi nơi tăng trưởng kiến thức thầm nghĩ Còn có tỷ tỷ, đạo vương, minh thổ các tiên, bọn họ ở tử tiêu tiên vương môn hạ. Gần đây cuộc sống chỉ sợ không qua tốt lắm. Một lần phi tiên cuối cùng, đám người giang tuyết cùng đảo vương phi thăng thượng giới, tử tiêu tiên vương kiếm được đầy bồn đầy bát. Lần đó tồn tại phi tiên cùng giang nam có quan hệ sâu đậm. Nếu như tử tiêu tiên vương không lợi dụng điểm này Như vậy hắn cũng sẽ không có địa vị hôm nay Trừ đám người giang tuyết còn có hồ thiên Hồ thiên lão sư bị huyền đô tiên quân ôm đi lúc còn là một tiểu hoa nhi Hiện tại hơn một trăm vạn năm trôi qua Hắn hẳn là cũng vô cùng không dậy nổi đi Dù sao Hắn vừa xuất thế liền có 53 đạo tiên đạo. Tiền đồ thật xa. Hơn nữa còn là sư đệ của Huyền Đô Tiên Quân. Sang Nam Kinh tế suy Tư. Tiên Đế cung cùng Tiên Tôn cung đối với hắn hẳn là không có bao nhiêu ý kiến. Thậm chí còn vui nhìn thấy tiên đạo thay thế thần đạo. Lực lượng chủ yếu phản đối chính là Bát Tiên Vương. Tiên đảo thay thế thần đảo. Ý nghĩa đảo thống của bọn họ bị diệt. Thế lực của bọn họ không còn liên tục không ngừng. Hơn nữa đảo thống bị diệt. Bọn họ muốn tu thành tiên quân cũng trở nên gian khổ gấp đôi. Vì vậy, Giang Nam có thể khẳng định bát tiên vương sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bản thân. Ta hiện tại mặc dù đã tu thành đạo quả. Nhưng so sánh với tiên vương còn không cách nào địch nổi. Chỉ có đem nguyên thủy đại đảo tăng lên tới chân tiên. Mới có thể vi vọng. Ân vẻ mặt Giang Nam đột nhiên khẽ nhúc nhích nhìn về phía sau. Cơm cơm. Tiểu ấu giao vòng ở cổ tay Giang Nam. Giống như một chuối thủ trạng. Cũng đột nhiên ngẩn đầu lên quay đầu nhìn hướng phía sau, hai mắt sáng lên, hưng phấn đến nước miếng chảy ròng, một cổ hơi thở cường đại phóng lên cao. Dung chuyển hư không cổ tiên giới, hướng bên sang nam nhanh chóng mà đến, hùng hổ xả người. Huyền Thiên giáo chủ, dừng bước thôi. Một thanh âm to lớn vang lên. Tư không dịch liệt đung đưa, Môi cách đại thủ hung hăng đánh về phía trước. Tiên đảo xây dựng bàn tay to bao phủ hư không. Mang theo tiên uy kinh khủng vô cùng hướng sang Nam chụp được. Bàn tay tiên đảo này đi tới trước người Giang Nam. phảng phất đột nhiên gặp được tường đồng vách sắt. Một tiếng ấm vang nổ tung. Chân tiên tấn công ra một kích kia nhẹ kêu một tiếng. Tiếp theo từng đảo tiên quang rơi xuống. Ở bốn phương tám hướng sang nam hóa thành từng tôn tiên nhân tiên phong đảo cốt. Vị chân tiên hướng sang nam xuất thủ kia trong lòng cả kinh. Thấp giọng nói. Đông phương phổ vũ nhìn về phía sang nam. Nhẹ nhàng gật đầu. Trong ánh mắt tràn đầy tán thành. Huyền thiên giáo chủ ta tên là Đông Phương Phổ Vũ, hắn đợi chờ chốc lát, Giang Nam như cũ đứng ở nơi đó đối với cái tên này thở ơ. ta tên là Đông Phương Phổ Vũ, Đông Phương Phổ Vũ tái diễn một lần, sắc mặt Giang Nam mờ mịt, Đông Phương Phổ Vũ không khỏi có chút thất vọng. Huyền Thiên Giáo chủ, ngươi là thuốc thủ chịu chói hay là chúng ta đem ngươi trấn áp, nộp cho Bát Tiên Vương phát lạc. Đột nhiên, chỉ nghe một tiếng cười to truyền đến, thanh âm chấn động thiên địa. Cười nói, một cố tiên uy kinh thiên động địa truyền đến. Đó là hơi thở của Tiên Vương. Uy nghiêm sống lớn. Giang Nam nhìn lại, Chỉ thấy một chiếc cử liễn chứa nhiều tiên nữ bồng bềnh bay múa. Có tiên nữ cầm kiếm. Có tiên nữ ôm tiên cầm trong ngực. Ôm lấy một chiếc tiên vương ngự giá lái tới. Quan sát tiên vương. Trong mắt đông phương phổ vũ hiện lên tinh mang, Khẽ khom người. Lạnh nhạt nói. 122 đế tôn. Tiếu đông phòng. Chương 2078 Tiểu trừ huyền thiên Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện O.D.F.I.Z bước xem che mở ra Một tiên vương cất bước đi ra ngự giá Cười ha ha nói Tiên vương này tuấn lãng ung dung Có một loại cảm giác lười nhắc như sư tử Một vị lục y tiên nữ tiến lên Phủ thêm áo khoác Lại tăng thêm hắn mấy phần khí chất Người này chính là chủ nhân Thiên Châu Quan giác Tiên Vương Đông Phương phổ vũ nhìn Giang Nam một cái Hữu ý vô ý nói Lần này phổ vũ đến Chỉ là vì bắt hắn qua không lâu nữa Bắt Tiên Vương cũng sẽ đích thân phủ xuống Quan giác Tiên Vương động dung Nhìn về phía Giang Nam Kinh nghi bất định nói. Giang Nam khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói. Huyện thiên giáo chủ gặp qua quan sát tiên vương. Huyện thiên giáo chủ. Quan sát tiên vương ngẩn ngơ. Chỉ cảm thấy cái tên này ở nơi nào đó nghe nói qua. Đột nhiên trong đầu ẩm ẩm. Nhìn Giang Nam thật sâu một cái. Gật đầu nói. Hắc hắc. Đế Huyền đệ nhất đế trong thần đạo tám ước năm một tay tiêu diệt thần đạo, không nghĩ tới lại xuất hiện ở thiên châu ta, làm thiên châu ta thật là vẻ vang cho kẻ hèn a. Hắn hiển nhiên cũng đối với hạ giới tranh đoạt đạo thống từng có chú ý, vì vậy đối với đạo hiệu của Sang Nam cũng không xa lạ gì. Cổ tiên giới mặc dù cao cao tại thượng. Nhưng bảy đại vũ trụ đúc nhất thể hóa thành tam giới. Cùng chư thần hoàng hôn hiếp đại sự bực này. Chuyện tình đủ để thay đổi cách của cổ tiên giới. Tồn tại cổ lão của cổ tiên giới. Tự nhiên đều có lưu ý trong lòng. Giang Nam vẻ mặt tươi cười nói. Không dám nhận. Cơm cơm. Tiểu ấu sao sông lên chút ít nữ tiên sinh đẹp bên cạnh quan sát tiên vương kia chảy nước miếng, điểm điểm kêu lên. Quan sát tiên vương chú ý tới tiểu ấu sao quấn quanh ở trên cổ tay sang nam, từng cách từng cách lộ ra kinh sắc. Lúc này đông phương phổ vũ chúng câu trần tiên cung chân tiên cũng lưu ý đến tiểu ấu sao. Trong lòng chấn động, riêng phần mình liếc mắt nhìn nhau. Tiểu tiên thú thật xinh đẹp, một vị tiên nữ hai mắt sáng lên, so sánh với ánh mắt của tiểu ấu dao còn muốn phát sáng. Vỗ vỗ tay nói, quan giác tiên vương vội vàng lắc đầu nói, phượng nhi tiểu tiên thú này không thể ôm, ôm sẽ gặp người chết. Tiểu ấu dao nhìn về phía quan giác tiên vương cũng là nghiêm nghị, gầm móng vuốt nói. Đại cơm cơm, quan giác tiên vương lần nữa nhìn tiểu ấu dao này một cái. Ngay sau đó ly khai một quang lưu luyến kia. Có chút làm khó nhìn đông phương phủ vũ một chút. Lại nhìn những chân tiên phía sau hắn một chút. Cười khổ nói, chẳng qua là hiện tại. Giang Nam cười nói, Tiên vương không cần làm khó tiểu để tùy tiện tiến vào thiên châu Cũng là cùng tiên vương gây thêm phiền toái Dễ nói, dễ nói Quan sát tiên vương trơn không nương tay Hai bên cũng không đắc tội Nụ cười chân thành nói Đông phương đảo hữu bổn vương ở một bên nhìn ngươi làm việc Hắn trở về trong ngự giá Cười tùm tỉm nói. Đông phương phủ vũ hai mắt mở to. Nhanh chóng lộ ra quang mang kinh người. Thấp giọng quát nói. Bắt lại. Hắn quát một tiếng. Nhất thời hơn mười chân tiên của câu trần tiên cung từng cái từng cái dữ dội lên. Chỉ nghe từng tiếng sống to truyền đến. Chấn động thiên địa. Mười hai chân tiên thân thể lay động. Hóa thành tất cả tiên thú đỉnh thiên lập địa. Có người đứng lên. Đầu vào thương không. Thắt lưng triển tiên vân. Có vỗ cánh bay lên. Cánh chim giống như thanh kim. Che khuất bầu trời. Có thân thể trầm xuống. lẻn vào trong đất chắc chắn vô cùng của thiên châu. Ở trong đại địa vé qua. Tùy thời một kích. Vô số tiên đạo phù văn trong nháy mắt trải rộng hư không tiên giới Hóa thành từng loại từng loại đại thần thông kinh thiên đồng địa Kết xuất một cái quý cử đại Từng kiện chân tiên chi bảo bay lên trời Bị những chân tiên của câu trần tiên cung này tế lên Ui năng minh mông chấn động Có yêu tục chân tiên há mồm vừa phun Một đoàn tiên hỏa trong miệng bao quanh một viên nổi đan tinh khiết vô cùng. Có hai mắt bắn nhanh từng đảo tiên quang cắt toái hết thảy. Có từ phía sau lưng rút ra một cây gai xương. Hóa thành trường mâu lời nhận mãn thiên phi vũ. Có cái đuôi ở phía sau bùm bùm vung vẩy. Giống như trường tiên đại mãng linh hoạt trí cực. Còn có hai cánh cắt thiên liệt địa. Có từ dưới đất lao ra. Mở ra miệng to như chậu máu. Hướng về phía trước nuốt đi. Hiển nhiên. Những chân tiên này cũng là cường giả kinh nghiệm chiến đấu. Cũng không phải là những tiên nhân không có trải qua chiến đấu kia. Thực lực của bọn họ cực kỳ cường đại. Ý thức chiến đấu cùng phối hợp chiến đấu. Cũng đạt tới tình cảnh hoàn mỹ. Thập nhị cung tiên vương trận. Khuôn mặt quan giác tiên vương có chút động. Từ từ phun ra một lời chọc khí. Nhìn về phía đông phương phổ vũ. Cười nói. Mười hai yêu tộc chân tiên bọn họ liên thủ. Tạo thành một tòa tiên vương cấp đại trận. Ở trong tiên giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Tên là thập nhị cung tiên vương trận từng ở trong cổ thần cùng cổ tiên đại chiến đại phóng gì sắc, chém giết rất nhiều hỗn độn cổ thần. Tòa thập nhị cung tiên vương trận này ngay cả Quan Giác tiên vương cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Đông Phương phổ Vũ vận dụng tòa đại trận này tới tiếu trừ Giang Nam, để cho hắn cảm thấy có chút dùng sao mổ châu giết gà. Sắc mặt đông phương phủ vũ không hề bận tâm. Thản nhiên nói. Hắn lời còn chưa dứt. Đột nhiên chỉ nghe một tiếng ấm vang nổ tung. Thiên châu kịch liệt chấn động. Đầu yêu tục chân tiên tử dưới đất phóng lên cao kia bị giang nam một cước đạp xuống. Thân thể khổng lồ mấy trăm dặm đột nhiên nhập vào trong đất. Giấy núi phía dưới đổ. Xuất hiện một dấu chân cử đại Dấu chân sâu đạp mấy trăm rằm Mà chân tiên kia thì bị đạp đến cốt gãy gân gãy Biến thành một bãi bùn lầy Oanh sau ấp sang nam hiện lên một đảo thần luôn Tiên thiên pháp bảo thần uy tràn ngập Từng kiện tiên thiên pháp bảo hư ảnh biến thành đại thần thông Oanh khứ bốn phương tám hướng Hốn nguyên châu Ngũ sắc liên, yếm ma thương, tạo hóa chi môn, tiên thiên linh cằn, tiên thiên thần đăng, kim long giản gào thép, ui lực kinh thiên đồng địa, chỉ trong nháy mắt, thập nhị cung tiên vương đại trận liền bị oanh chia năm xẻ bảy, giang nam một quyền oanh qua. Vô số gai xương ở giữa không trung dối giết nổ tung toái. Ôi trao ô hay bắn nhanh ra mọi nơi. Đem từng tôn yêu tộc chân tiên đánh đến toàn thân là lỗ máu. Giống như phá sàng. Hắn một tay cắt xuống, bẻ gãy trường tiên. Hai cánh gãy liệt có chân tiên đầu từ trên cổ rơi xuống. Giang nam giống to. Chân tiên chạm mặt đánh tới thân thể nổ tung. Nổ tung toái. Giang Nam bắt được Trường Tiên. Giòi vứt xuống. Chủ nhân Trường Tiên bị rút nổ tung ở giữa không trung. Thình thịch thình thịch tiếng nổ mạnh kịch liệt liên tiếp truyền đến, Giang Nam phất tay, đem Trường Tiên bỏ lại. Giữa không trung, từng cục huyết nhục khổng lồ bổ nhào rơi xuống. Thân thể chân tiên bị chém giết Ở dưới mặt đất trồng chất thành núi. Từng ngọn núi thịt khổng lồ. Núi thịt tràn ngập tiên đảo uy năng kinh người. Ngắn nguồn một cách trước mắt. Mười hai yêu tộc chân tiên tạo thành thập nhị cung tiên vương đại trận bị phá. Mười hai chân tiên hết thảy bị chém. Sắc mặt quan giác chân tiên nghiêm nhị. Cũng rút ra một hơi lãnh khí, sắc mặt đông phương phổ vũ ngưng trọng, tiên bào trên người dần dần phiêu lên, bay phất phới, 123 đế tôn, tiếu đông phong, chương 2079, tiểu trừ huyền thiên, 2. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz không khí trở nên vô cùng ngưng trọng. Tuy nói những chân tiên này chẳng qua là thân thể bị chém. Đạo quả còn đó. Như cũ có thể sống lại. Nhưng ngắn ngủn một cái chính diện công phu. Liền đem thập nhị cung tiên vương đại trận phá vỡ. Thực lực bực này. Đủ để cho Đông Phương phổ vũ cùng quan sát tiên vương không thể coi thường Giang nam Cơm cơm Tiểu ấu sao hoan khoái kêu to Cách đuôi tử cổ tay Giang nam bay ra Phi phát đi xuống Một đầu đâm vào trong đống huyết nhục của những yêu tộc chân tiên kia Đông Phương phổ vũ hít vào một hơi thật dài Ánh mắt như cú gắt gao nhìn thẳng sang nam. Đối với đầu tiểu ấu giao kia làm như không thấy. Hơi thở của hắn tăng vọt. Phát động khí lưu trên bầu trời thiên châu. Hóa thành một cây nước xoáy cử đại. Quay chung quanh đỉnh đầu của hắn điên cuồng xoay tròn. Thiên địa vì hắn cổng minh. Tia tia tiên đảo hiện lên. Kinh khủng vô cùng hắn không phải là tiên vương nhưng hiện tại khí thế của hắn còn hơn hẳn tiên vương đông phương phủ vũ há mồm trong miệng xuất hiện một mũi thương hắn tự tay bắt được mũi thương một tấc một tấc rút ra đại thương phong cách cổ xưa này càng ngày càng dài uy năng càng ngày càng kinh khủng tiên đạo quấn quanh thương thân như một con đại mãng trầm rãi quay chung quanh thân thương chuyển động. Hắn đã tu thành 81 loại tiên đạo. Cây phổ vũ tiên thương này là thành danh chi bảo của hắn, cũng là chứng đạo chi bảo của hắn. Theo hắn đi đến bây giờ, trên thân thương còn có vết máu màu nâu cổ lão. Đó là máu của hỗn độn cổ thần. Khắc ở thân thương Sơ xác tiêu điều Mời Đông Phương phủ vũ một tay cầm thương trầm giọng nói Trong thần luôn sau ấp Giang Nam Nguyên thủy trứng đảo kiếm hiện lên Nhẹ nhẹ từng sợi nguyên thủy khí tràn ngập Gột sửa Nguyên thủy trứng đảo kiếm rơi xuống Giang Nam cầm thần kiếm này trong tay Hít vào một hơi thật dài Lặng lặng nói Đông phương phổ vũ quát lên Phổ vũ tiên thương chấn động Đâm về giang nam Cắt sách hư không Quay chung quanh thân thương xuất hiện từng ngọn thế giới huyên lệ nhiều màu 81 tòa đại thương quay chung quanh hắn bay múa Thế giới chi lực phủ xuống Tràn vào trong đại thương Thân thể của hắn càng ngày càng vĩ ngạn, giống như một tiên vương đỉnh thiên lập địa, che ở trên bầu trời bao la của thiên châu. Hỏi, hắn một thương này giống như hỏi đối thủ. Đại thương như nói, mũi thương nhắm thẳng vào kỳ tâm. Thương của hắn chính là đạo của hắn. Đạo tâm không bằng hắn liền không cách nào né tránh một thương này của hắn. Né tránh một thương này liền đảo không bằng hắn Trên khí thế sẽ bị trấn áp Giang Nam thép dài Không trốn không né Đột nhiên cất bước tiến lên Xuất kiếm Giờ khắc này Kiếm vũ vô cùng sáng lạng xuất hiện Vô số đảo kiếm quang ngang trời Giống như khổng tước sò đuôi Nhưng so sánh với khổng tước sò đuôi đẹp mắt hơn vô số lần. Trong từng đảo kiếm quang tích chứa từng ngọn thế giới. Chói mắt sinh huy. Bá, kiếm quang đầy trời biến mất. Chỉ còn lại có một kiếm, một kiếm thuần phác, một kiếm nguyên thủy thương mang. Khai nguyên, tranh, kiếm cùng thương gặp gỡ. Lần lượt thay đổi mà qua bộ ngực sang nam bị đại thương xuyên thủng trong miệng hộp máu giơ tay lên triệu hồi tiểu ấu sao xoay người liền đi hóa thành một đạo quang mang lói lên liền đi mà nơi cổ của đông phương phủ vũ đột nhiên toát ra một đạo huyết tuyến tinh tế tiếp theo đỉnh đầu cao cao bay lên huyền thiên đảo hữu ngươi vội vãi như vậy là chạy đi đâu Một tiếng cười to chuyển đến. Tư không dung chuyển. Một thủ trưởng thật lớn xuất hiện ở sau lưng Giang Nam. Hung hăng về phía trước phách đi. Câu trần tiên vương đến. Giang Nam gầm lên. Xoay người lại một kiếm đánh rớt. Kiếm quang cùng bàn tay khổng lồ kia va chạm. Thân hình bị chấn đến cao cao bắn lên. Ngã về phía sau. Huyền Thiên đảo hữu, ngươi ở hạ giới rất sung sướng. Nếu ngươi sống ở hạ giới, ta vẫn không thể làm sao ngươi. Tư không chấn động. Lại có một tiên vương đi ra. uy nghiêm rộng lớn. Chính là tử tiêu tiên vương. Ha Hạ cười nói. Trong nháy mắt sang nam cùng đông phương phổ vũ giao thủ. Liền lập tức cảm ứng được có khí tức khủng bố truyền đến. Bởi vậy không cùng Đông Phương phổ vũ phân sinh tử thắng bại. Mà là quay người liền đi. Không nghĩ tới vẫn là không kịp. Câu trần tiên vương cùng tử tiêu tiên vương dĩ nhiên đạt được tin tức hắn xuất hiện tại Thiên Châu. tự thân hàng lâm. Hai đại tiên vương này là nhân vật tiếp cận tiên quân. Vượt qua xa hắn cái nửa bước chân tiên này có khả năng so sánh. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói. Giang Nam vẫn là một thần. Cũng không tính là chân tiên trên ý nghĩa chân chính. Chân tiên chính thức trên ý nghĩa. Cần trước nhảy ra thiên đạo chứng đạo thành tiên. Tu thành tiên nhân. Sau đó đem tiên đạo tinh luyện đến cấp bậc chân tiên. Luyện thành đạo quả Mà Giang Nam lại không có nhảy ra thiên đảo Chứng đảo thành tiên Bởi vì tam giới thiên đảo Đã biến thành tiên đảo thiên đảo Không cách nào nhảy ra thần đạo, Cho nên hắn như cũ là một vị thần Hơn nữa Nguyên thủy đại đạo của hắn Tuy đạt tới cấp bậc tiên đảo Lại không có nói lên tới cấp bậc chân tiên Tuy luyện thành đạo quả, lại không phải chân tiên chính thức trên ý nghĩa. Chỉ có thể coi là nửa thùng nước. Tử tiêu tiên vương cùng câu trần tiên vương hai vị tồn tại này có thể nói là nhân vật cường đại nhất bên trong tiên vương. Hai đại tiên vương tự mình chạy đến. Có thể nói là đối với Giang Nam cực kỳ trọng thị. Quan giác tiên vương cười ha ha nói thâu trần tiên vương liếc nhìn hắn một cái lạnh nhạt nói đoạn người đạo thống như là giết cha mẹ quan sát đạo hữu chuyện này ngươi vẫn là không muốn nhúng tay thì tốt hơn miễn cho mặt ngươi khó coi đạo hữu vẫn là thành thành thật thật làm thiên châu tiên vương của ngươi đi